trương 500, giả chết cái quỷ gì giờ dạ gỗ nách đứng ở diệp vân bên người nhìn xem đối diện đối thủ hai bên khí thế so sánh ngược lại là diệp vân bên này khí thế không phải nhiều sướng ngôn viên bắt đầu giới thiệu nói giờ dạ gỗ nách là một loại giống như long hai chân bộ kẹm ẩn toàn thân bớt sắc giờ dạ gỗ nách ánh mắt đại mà hôi miệng mũi bộ khéo đưa đẩy lỗ mũi tiểu tại đầu của nó bộ đỉnh có hai cây trưởng mà mảnh dâu cùng một cái xương nhỏ giờ dạ gỗ nách có chứa đường phần bụng hiện lên mơ sắc cũng một mực kéo dài đến đuôi dài mũi nhọn giờ gỗ tráng kiện tứ chi cuối cùng tất cả có ba cái móng nó chân cùng thân thể chỗ kết hợp giới hạn rõ ràng, nhưng cánh tay cùng thân thể chỗ nối tiếp lại hết sức bóng loáng. Giờ dạ gỗ này cánh khách quan kia thân thể hiện lộ rất nhỏ, chiều dài cánh màng có thể đem nắm lên thiên không. Giờ dạ gỗ này tính tình là ổn trọng mà thiện lương, thường xuyên tại trên mặt biển bay tới bay lui là vì trợ giúp đối nước người. Rất nhiều người xem vừa nhìn thấy giờ dạ gỗ này liền sinh lòng vui mừng. Diệp Vân câu dẫn ra khỏe miệng, nhìn mình giờ dạ gỗ này nói, muốn cho đối thủ mở mang kiến thức một chút, khi thế cũng không phải hết thảy. Giờ dạ gỗ này nghe thấy chủ nhân của mình, mười phần vui mừng gật gật đầu. Diệp Vân hướng trọng tài ra hiệu trong tai tuyên bố, hai bên bộ kẹ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Dơ dạ gô nách bay đến giữa không trung, nhìn xem phệ dạo, phệ dạo vừa nhìn thấy dơ dạ gô nạch, lông tơ trong trước mắt dựng thẳng lên, mười phần có cảnh giác, ét sai dạ đối với mình bộ kẹ mẩn gào thét lớn, phệ dạo, xông thẳng toàn, chui vào, phệ rảo phiến phiến cánh, mười phần bén nhọn trên miệng bám vào tầng này hào quang, hướng về dơ dạ gô nạch liền công kích mà đi. Diệp vân nhìn mình bộ kẹ mẩn, dơ dạ gô nách ngược lại là mảy may đều không cân trường, Diệp vân thanh âm mười phần nắm chắc khí hô, dơ dạ gô nách cánh công kích. Giờ dạ gỗ nách cánh trong trước mắt bạch sắc quang mang lóe lên, trở nên 10 phần rộng lớn, phía trên lông vũ đều trở nên 10 phần cứng rắn lên. Phép do công kích nhanh hơn nữa, long trên cánh mặt, giờ dạ gỗ nách cánh phát hướng phệ rào, phệ rào đương nhiên không có khả năng đơn giản buông thả cho, một lần lại một lần thử. Diệp Vân ánh mắt thủy chung đều ở giữa không trung đang tại chiến đấu bộ tổ kẹmẩn trên người, trông thấy cả hai công kích không phân cao thấp thời điểm, hắn đối với giờ dạ gỗ nách quát, hụ gì cần? Giờ dạ gỗ nách xung quanh năng lượng bắt đầu ngưng tụ, giờ dạ gỗ nách hét lớn một tiếng, ngân sắc năng lượng trong trước mắt bạo tàn, xung quanh nổi lên hụ gì cần. Phệ rào ở giữa không trung bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi vì nó một lần lại một lần công kích, phương hướng bắt đầu xuất hiện độ lệch. Et sai thấy được chính mình có bộ mẩn tình huống bây giờ, vẻ mặt lo lắng, muốn biết rõ ngay cả công kích đối tượng độ chính xác đều hội chịu ảnh hưởng, kỹ năng cũng là bị suy yếu rất lớn rất nhiều. Bị cả nhìn xem trên trận trận đấu, hết sức kinh ngạc nói, Diệp Vân bộ kẹmần thực lực thật sự là quá cao, vẹn vẹn chỉ là tại trong vòng nhất chiêu, đã nắm giữ tất cả thi đấu trận thế cục đồng dạng. Hô nhất phi trầm nói, đây mới là một cao thủ hẳn có bộ dáng. Vân ca ca rất đẹp trai a. Diệp Vân một chiêu này gì cần kỹ năng thật sự là xuất quá là thời điểm, một cái kỹ năng là có thể đem đối thủ về sau công kích đều cho ảnh hưởng." Nô Lỗi 10 phần hâm mộ nói. xin thì A đứng ở một cái vô cùng sáng suốt góc độ nói, kỳ thật cũng không hoàn toàn là cái dạng này, cũng phải nhìn rở dạ gỗ nạt có thể kiên trì bao lâu, thế nhưng là không có bộ kệ mẫn, có thể đem một cái kỹ năng, một mực kiên trì. Diệp lão sư bộ kệ mẫn nói không chừng có thể đó. Khúc Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, bởi vì nàng trông thấy rở dạ gỗ nạt 10 phần hùng hậu năng lượng, đối với Diệp Vân cũng là 10 phần có lòng tin. Vương Thông Thông với tư cách là một cái người ngoài nghề, có thể xem hiểu địa phương cũng không nhiều, Diệp Vân là lợi hại nhất hắn đối với Diệp Vân mười phần có lòng tin trên trận Diệp Vân đã mở ra một vòng mới công kích dở Dạ Cô Nách cắt sừng sờ ở chỗ cũ công kích phe rảo phía sau Diệp Vân thanh âm lạnh như băng để cho dở Dạ Cô Nách lại thanh tỉnh rất nhiều nó bắt đầu nhanh chóng phiến lên cánh vèo bay về phía phe rảo phía sau muốn biết rõ phe rảo là tại đi phía trước công kích phản ứng không kịp dở Dạ Cô Nách một cánh đánh vào phe rảo trên lưng phe rảo bằng một tiếng rơi trên mặt đất dở Dạ Nách phiến cánh ổn định thân hình nhìn xem đối với chính mình đánh tới đất hệ Diệp Vân ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem bị đánh đến trên mặt đất dở Dạ Nách Không phải buông lòng cảnh giác. Diệp vân Quát muốn biết rõ phệ rào ra gì thế nhưng là người bình thường cũng biết, làm sao có thể bởi vì bị vỗ tới trên mặt đất, sử dụng mất đi công kích có thể tới năng lực, này là không thể nào. Giờ Dạ gỗ nãy nghe được chủ nhân của mình nói chuyện, cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn trên mặt đất phệ rào. Thính phòng phía trên người xem lại một lần nữa có phần động, bởi vì hoàn toàn cũng không biết phát sinh chuyện gì, ý tứ là hai chiêu phệ rào liền thất bại à? Nói phệ rào lúc nào yếu đất như vậy? Một cái người xem hết sức ngạc như nói, nói không chừng này phệ rào vốn chính là một cái gà. Diệp Vân cẩn thận a, trong này tuyệt đối có lừa dối nếu trong chốc lát phe rào đung nhiên công kích, Diệp Vân giờ dạ gõ nhất định phản ứng không kịp. Lệ Dĩnh có chút lo lắng nói, phe do không có khả năng yếu ớt như vậy. Hồ Nhất Phỉ cũng biểu thị 10 phần đồng ý, phe do kỳ thật chính là một lão hồ ly, tâm tư rất sâu, Diệp Vân hẳn sẽ chú ý. Xem ra này phe rào cũng là thực 10 phần muốn đạt được thắng lợi, vinh dự cảm ơn còn rất mạnh mẽ. Khúc Tiêu Tiêu nói, khán giả đại bộ phận đều cảm thấy, phe do có lừa dối, sai giả với tư cách là phe rào chủ nhân, đương nhiên là rõ ràng nhất, bởi vì hắn cũng nhìn ra, chính mình phe do căn bản không có việc gì, chính là đang giả bộ chết. Mọi người ở đây trò chuyện có khí thế ngất trời thời điểm. Phệ rảo veo một tiếng liền bay lên, trên miệng vẫn lóe hào quang, thẳng tắp công kích hướng giờ dạ cô nách. Giờ dạ cô nách bởi vì chính mình chủ nhân, vẫn luôn không có vương lòng cảnh giác qua. Nhìn thấy bây giờ cái dạng này, chủ nhân của mình nói xác thực không sai. Diệp Vân đã sớm dự liệu được, hắn đối với giờ dạ cô nách quát, giờ dạ cô nách phi giờ bôn. Giờ dạ cô nách trên người trong chớp mắt bị hỏa hồng sắc hỏa diễm cấp bao vây, phía trước hỏa nguyên tố bắt đầu tụ tập, dần dần ngưng tụ thành một cái nắm tay bộ dáng nắm tay. Đối với Phệ rảo đánh ra ngoài, Diệp Vân phong thả chỉ huy, coi như là Phệ rảo rủ thông mình cũng chỉ là một cái bổ kệ mẩn mà thôi thế nào thông minh cũng thông minh bất quá người giờ dạ cô phí phi giờ bún cùng với xé rách tiếng gió âm rơi vào phe rào trên miệng phe rào trên miệng xuất hiện một vết nước et sai dạ vừa thấy được tình huống bây giờ sốt ruột hô tránh né tránh né đương nhiên thời gian đã hoàn toàn cũng không kịp phe rào hoàng lên bởi vì nó bây giờ là có lòng không đủ lực đương phí giờ bún dính vào phe rào một khắc này bắt đầu trong chớp mắt hóa thành tạc quang cầm phe rào cho bao vây lại phe rào dùng sức va chạm lại phát hiện còn là một chút dùng cũng không có